Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villi Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 21, hồi thứ 42, oan gia tái ngộ. Nhắc lại, từ lúc Ngô Thải Nhân dùng thuật khinh công thượng thừa phóng vèo ra khỏi ngôi cổ âm gặp ngay bọn thuộc hạ của đám thất hùng dưới lốt gia nhân lữ đại gia đã sẵn có chủ ý, chẳng chẳng ngần ngại gì mà không hạ độc thủ bọn ác nhân dưới tác dụng của tuyệt chiêu hàng băng kiếm ảnh bọn thủ túc của đám thất hùng tây hạ mười mấy tên bị chết la liệt không kịp ngáp đứa nào cũng bị tổ huyết vào kinh can không hề chảy ra ngoài một giọt máu chàng nhanh nhẹn lục soát trong mình những thi thể kia rất nhiều lĩnh dược độc được gom lại thành một bọc bỏ vào trong áo sau khi mang xác chúng ném vào bụi chàng bèn hú gọi nguyễn lộc hai người lại dùng thuật phi hành trở về thị trấn thành nhân bàn với người thuộc hạ trung thành nguyễn huynh à ai cũng biết lữ đại gia là kẻ đối giáo cho giặc tôn thờ bọn ma đầu chứa chấp và tạo điều kiện cho chúng hãm hại bao anh hùng hào kiệt tại xứ này theo thuyền ý của tiểu đệ nhân cơ hội bọn thất hùng tây hạ đang thủ đại ta nên đến lữ đại gia thanh toán tay chân của chúng trước như vậy sẽ có hai điều lợi một là phá tan hoang nơi hang ổ tạm thời của chúng hai là trong thời gian giao tranh với người của môn phái côn luân ít nhiều bọn la hán kia cũng phải bị tiêu hao bất thực lực giải quyết xong lữ đại gia chúng ta quay lại võ đài cũng chưa muộn lắm ý kiến của hiền huynh thế nào kế của thiếu chủ rất hay Nhưng chúng ta chưa hề biết dinh cơ của Lữ Đại Gia. Lo gì, tao bắt cóc một tên trong bọn chúng ắt là xong. Nguyễn Lộc gật đầu lia lia Vậy thì ngôi thiếu chủ hãy chờ cho một lát. Thốt xong, chàng tăng đương theo bóng tối lên vào đông đám đông đang theo dõi cuộc giao đấu giúp bốn tay cao thủ của phái con Luân và sáu tên la hán của đám thất hùng. Trước đây nửa khắc sau, chàng quay trở lại trên tay xách theo một tên thuộc hạ của Lữ Đại Gia. Thòng dòng như xách một con ngoẻ Giải bớt các huyệt đạo cho hắn xong, Nguyễn Lục mới trầm giọng hỏi Người hãy trả lời cho thật, Lữ viên ngoại còn đang ở trong chỗ đấu võ đài có phải không? Tên nọ run rẩy thưa D Dạ, dạ, bồng đại nhân, lão ta đã đi về rồi Người hướng dẫn bọn ta đến Lữ đại gia ngay Dạ, tiểu nhân xin tuân lệnh Họ Nguyễn lại dùng chỉ phong điểm nhẹ vào huyệt á khẩu cho hắn khỏi la trí chóe om sòm, Rồi kẹp vào nách cùng với ngôi thiếu chủ phóng vút đi Đường phố sáng rực ánh đèn từ trong những cửa tiệm hắt ra. Các nẻo phố ít người lưu tới vì bàn dân thiên hạ đã tập trung đi xem thi đấu võ đại. Qua mấy dãy phố lớn, lúc quẹo trái khi rẽ phải, ước chừng hơn dặm, hai người mới nhìn thấy những tòa dinh cơ đồ sổ nguy Nga. vây quanh có những bức tường thành kiên cố. Nguyễn Lộc đặt tên thủ hạ Lữ Đại ra xuống và nói với hắn, Người hãy tạm thời ngủ lại đây qua đêm, ngày mai các huyệt đạo trong người tự giải, người sẽ được tự do. Nói rồi bỏ hắn lại đó, hai người cùng vận khí để cương nắm tay nhau tung mình lẫn vào bóng đêm. Xâm nhập vào dinh cơ của lữ đại gia, không hề gây ra một tiếng động nhỏ. Hai người qua mặt bọn thủ hạ canh gác rất ư dễ dàng. Dừng lại trên nóc của một tòa đại sảnh, hai người bèn chơi nhau sục xạo tìm kiếm một hồi. Ngô thành Nhân bèn đưa tay dở ngói nhìn xuống từng phòng. Tuyệt nhiên không thấy lão ra họ lứa đầu hết. Chàng truyền theo mấy nóc dinh dẫn về phía sau hậu điện nơi đây chàng chợt nghe vang lên tiếng đàn tiếng hát du dương trầm bổng hình như nguyễn lộc cũng có nghe nên chàng ta liền phi thân đến hai người ra hiểu cho nhau lật nhẹ một viên ngói nhìn xuống dưới mắt cả hai quang cảnh hết sức trùi lạc được phơi bày ra một đám vu nữ đẹp như tiên nga vần những mảnh von mỏng uyển chuyển theo điệu nhạc mấy tòa thiên nhiên lồ lộ, lộ dưới ánh đèn những đường cong tuyệt mỹ là lơi khêu gợi những quả đào tiên mơn mởn căng tròn nhựa sống hai chàng kiếm khách đại việt không dám nhìn lâu Ngô Thành Nhân định lấy viên ngói đẩy lại chỗ trống. Bỗng. He <cười> he. Các nàng thật là quyến rũ. Khá lắm. bàn đại gia sẽ thưởng thêm cho các nàng. Nào. Hãy tiếp tục đi. Đúng là giọng cười nói của lão già họ lữ. Thì ra lão ta đang ngồi trên một chiếc sập trải đầy niệm gối. Phía dưới chân của hai chàng nên không ai thấy. Thành Nhân. bên dán mình xuống mái ngói. Úp mặt vào ô trống quan sát. Trung quanh phòng các cửa đều được đóng kín ngoài lão già họ lỡ ra trên sập còn hai nàng con gái khỏa thân làm nệm cho lão tựa. Xế bên góc sập lại có bốn nàng nhạc công đang say sưa đàn sáo. Lưỡi viên ngoại đang chuẩn bị thưởng thức màn thoát y của bảy tiên nữ, lão cười híp mắt, trong khi hai bàn tay nhăn nhau đẩy lông lá không ngừng vốt ve cặp đùi trắng nón của hai mỹ nhân đang nằm ngay bên cạnh. chợt lão ngạc nhiên vì tiếng nhạc tự dưng ngừng lại một cách đột ngột. lão mở đôi mắt ra, hai đầu tự trên khuôn mặt đầy mỡ nở to dần, miệng lão há hốc lão chưa kịp la lên tiếng nào đã phải gục xuống như một con heo cản tiết. hai nàng mỹ nhân đang hầu hạ hai bên lão già họ lữ qua một thoáng bàng hoàng định nhòm dậy dùng chỉ phong trấn áp chàng trai lạ mặt, song cả hai chiếc kiệp động thổ thì đã bị nguyễn Lộc nhanh tay khống chế liền. chỉ qua vài động tác ngắn gọn thành nhân điểm chính xác vào các đại huyệt của tất cả đám mỹ nữ trong phòng, chàng vận công bốc lão già ném ngược lên nóc nhà cho nguyễn Lộc bắt lấy. trong khi họ nguyễn nhận lão ta vào một chiếc bao tải. Chàng tranh thủ trấn an đám mỹ nhân Xin chư vị nương nương tha thứ Bọn tài hạ mượn tạm lữ đại gia viên ngoại một lúc Nói xong chàng phi thân lên ô trống Cùng Nguyễn lộc phóng đi Chàng Nguyễn xúc lại bao tài đựng lão già Rồi khẽ hỏi thành nhân Khi hai người đã rời khỏi dinh cơ của lữ đại gia khá xa Ngô thiếu chủ Vì cỡ gì thiếu chủ lại thay đổi quyết định Không san bằng dinh cơ của chúng Chúng ta bắt cóc lão khốn nạn này để làm gì Trong bóng tối thành nhân mỉm cười Chàng giải thích Ý của tiểu đệ muốn đem lão tay sai đã làm chim mồi chó săn cho giặc này đưa ra trước bàn dân thiên hạ để chúng dân luận tội và trừng trị đích đáng. Hầu cảnh cáo những kẻ có manh tâm cống rắn cắn gà nhà Nguyện lầu gật gù. Thiếu chủ tính như vậy càng hay. Song chúng ta triệt hạ nổi bọn thất hùng hay không? Tiền nhân thấy chúng nó mạnh như hổ báo, đến như các tay đại cao thủ của mấy môn phái lớn ở Trung Nguyên mà còn thất bại. Xin thiếu chủ hãy cân nhắc cẩn thận, rồi hắn hành động cũng chưa muộn gì. Nếu như nhắm bề cự không lại thì hãy đợi dịp khác. Nhược bằng mạo hiểm, e thiếu chủ có mạnh hệ gì, tiền nhân biết tính làm sao đây. Nguyễn Huỳnh chưa khá lo ngại, nhất định tiểu đệ sẽ triệt hạ được chúng. Nghe xong lời khẳng định của Ngô thiếu chủ, họ Nguyễn không dám nói nữa, tuy rằng trong lòng không khỏi hồi hộp lo âu. Đến quảng trường, thành nhân dàn dò người thuộc hạ mấy điều. Nguyễn Lộc gật đầu vắng dạ, rồi kẹp nách bao tải căng tròn, xen vào giữa đám đông. Còn chàng thì vòng qua mé bên kia mất dạng. Lúc này vào cuối canh ba, trước đó bọn thất hùng tới hạ đã đánh bật bốn tay cao thủ của phái Côn Lôn rơi khỏi võ đài. Hiện tại tất cả 7 tên La Hán kia đang phủ vây thất tinh phu tử, trưởng môn nhân phái Côn Lân. Thành nhân trở lại hơi muộn nên cuộc giao tranh đã kéo dài hàng mấy chục hiệp rồi. Chàng biết được danh hiệu của lão đạo sĩ trưởng môn nhân phái Côn Lân là nhờ đám quần hùng đang sầm sỉ bản tán. Chàng lại tiếp tục chú mục nhìn lên võ đài, bóng áo lục tựa như con bánh long uốn lượn vẫy vùng giữa rừng bọn La Hán thất hùng như bầy hồ dữ. Đối với Ngô thành Nhân, trình độ võ công thuộc vào hạng thường thừa nên cho dù thân pháp và thủ pháp của mấy tay đối thủ đang giao tranh nhanh tựa chấp, chàng vẫn thấy khá rõ ràng. Như một người bình thường xòe bàn tay ra nhìn rõ đường chỉ tay. Và cũng nhờ chứng kiến cuộc tranh hùng này, chàng mới có dịp ôn lại những kiến thức vi diệu của Nam Hải Thần Ngư. Rút ra kinh nghiệm ưu khuyết trong 7 năm trời từ khi rời khỏi vùng nội phủ bộ lạc thổ thần thông. Các bí quyết của vị kỳ nhân vùng Nam Hải được lão đạo sĩ khai thác triệt để lão vận dụng các tuyệt chiêu thần ngư đại vũ hồng cầu vạn tinh tinh cầu hoán vị bọn địch thủ chỉ bùa vây vòng ngoài chẳng dám liều lĩnh như trước thỉnh thoảng lão trở lại với môn tuyệt kỹ sở trường thất tinh kiếm làm cho bọn la hán phải thất điên bắt đầu ngô thành nhân sợ lão bỏ lỡ cơ hội nên bèn dùng phép truyền âm nhập mật nhắc liền lão tuyệt bội dùng ngay lưỡng nghi thập chỉ tức thời lão như chiếc pháo bông bay vút lên dùng âm dương lưỡng nghi thập chỉ Người ta nghe như có hàng loạt tiếng xé lụa Hai tên la hán trong đám thất hùng Không né kịp bị chạm ngay hai luồng chỉ thiên vệ dương Da thịt bị cháy xém Tên la hán cầm đầu cả giận Bèn liều lĩnh xông vào phía dưới chân lão đạo sĩ Ngửa bàn tay tả vận 10 thành công lực đẩy lên lão tuyệt bối Có chừng dưới chân Nhưng không còn kịp nữa Thất tinh phu tử chỉ còn biết vận công bế cách tử huyệt Để rồi bị văng ra xa như một trái cầu lông Ngô thành nhân biết Có cảnh cáo lão cũng đã muộn trang liền dùng thuật phi thiên quan thế bắn vút thân mình lên hít thở sâu một luồng thiên nguyên chân khí rồi bình tĩnh dùng bí pháp mã yên thần công chụp xuống võ đài với cả một sức mạnh nặng như toàn núi lớn lại nói qua thất tinh phu tử vì thiếu cảnh giác trong một giây nên mới bị lôi âm thần trưởng từ dưới bất ngờ quật lên nếu lão không nhờ vào lời nhắc nhở của một người bạn mà kịp vận công gồng mình chịu đựng thì át phải tan xương nát thịt rồi Khi thân thể của lão văng ra ngoài, lập tức người ta thấy một bóng hồng phi thân lên đón lấy. Cùng với một giọng nữ lang thẳng thốt kinh hoàng, trời, sư phụ, sư phụ. Bọn thuộc hạ của đám thất hùng Tây Hạ, cải trang thành người của lữ đại gia, lăng xăng mang cán chạy đến, liền bị nàng đệ tử của vị trưởng môn phái Côn Luân đã cho té lăn chiêng. Hạ xong bọn người can thiệp, cô gái bèn cõng sư phụ, dùng thuật khinh công rời khỏi quảng trường. Ngoài cô gái, còn mấy tay cao thủ của môn phái Côn Luân cũng chạy theo hỗ trợ cho nàng. Trong lúc hai tên la hán chạm phải lưỡng nghi thập chỉ, cháy mấy lớp áo còn phạm vào da thịt đau nhức vô cùng. Đến khi lão đạo sĩ bị thần trưởng, bọn la hán mới lấy lại được tinh thần. Đám đại hán còn đang hí hưởng thì bỗng thấy có một sức ép kinh khủng từ trên trời ập xuống. Tên đầu lĩnh Thất Hùng Tây Hạ cùng bốn gác đàn em của hắn chưa bị chạm âm dương lưỡng nghi thập chỉ, nên còn đủ bình tĩnh để phóng vút ra ngoài. số phận bị đắt đã dành sẵn cho hai tên còn lại, cùng với hai tiếng đổ chát chúa trong đám người đứng xem có kẻ thốt lên bằng một giọng khiếp sợ hả mãn yên thần công tái xuất giang hồ võ đài đổ sụp đến lúc quần hùng định thần nhìn lại trên đống đổ nát bỗng xuất hiện một chàng trai khôi ngô tuấn tú mình vận trường y lưng mang trường kiếm ngoài phòng lẫm liệt thần nghi xuất phạm. chàng mỹ nam tử ấy không ai khác hơn chính là ngô thành nhân trưởng môn nhân phái mã yên sơn tuy chưa biết chàng là ai song quần hùng được chứng kiến nội lực của chàng hùng hậu như vậy nên phấn khởi reo hò vang trời hoan hô người kiếm khách anh hùng hoan hô hoan hô tên đầu lĩnh thất hùng nộ khí sung thiên bèn bay đến trước người kiếm khách thét to như sấm tiểu tử người tên họ là chi dám cả gan chọc đến thất hùng tây hạ thì phải bỏ xác bốn tên đàn em của hắn cũng hầm hầm khuất đại đau bao vây chàng vào giữa thành nhân cười nhạt một tiếng lạnh lùng nói <cười> bây giờ mà còn tự xưng là thất hùng nữa sao năm móng còn lại ta gọi là ngũ hèn nhé được không tên đầu lĩnh cả giận thét cấm ngay cùng với tiếng thét năm thanh đại đao đồng loạt chém xả vào nhanh hơn tia chớp thành nhân vọt bắn lên nhưng lưỡi đao phập xuống đống đổ nát của võ đại như bom chuối cả năm tên la hán vừa thu đao lại đã thấy bóng một trái cầu màu bạc từ trên không vụt xuống không chậm trễ một giây chúng liền thi triển ngay tuyệt chiêu lôi âm thần đao đánh vào như vũ bão hàng loạt tiếng đao kiếm chạm nhau nghe vang lên nghe rền người trong đám quần hùng chợt có người kinh ngạc thốt trời kiếm cang chiêu hồn kiếm ảnh Vừa nghe xong, bọn Thất Hùng Tây Hạ còn lại ba tên rung động tâm can, thoái lui liền hai trường. Nhìn lại thấy rõ ràng hai cái sắc cột đầu máu tuôn thành suối, đào văng một nơi, đầu rơi một ngả. Người ta nhận ra chỉ trong thời gian chưa đầy một khắc, chàng kiếm khách trẻ tuổi khai triển đến hai bí pháp thất truyền trong thiên hạ đã từng chấn động giới cao thủ Võ Lâm hàng trăm năm trước, thật là kinh khủng. Tiết đầu lĩnh của đám Thất Hùng Tây Hạ vốn là kẻ ma mãnh quỷ quyệt, thủ đoạn khôn liền. Nhám đi không lại, hắn bèn đổi thái độ, phóng vút ra khỏi cục trường, cung tay cúi đầu thi lễ, giờ giọng đường mật với người kiếm khách trẻ tuổi. "Hào anh hùng, hào trượng phu, bọn tại hạ thật không ngờ núi Thái Sơn hiện ra trước mắt nên mới dám phạm điều thất lễ. Đại nhân xứng đáng được tôn vinh làm bậc vương hầu, cái quản vùng Giang Nam rộng lớn này, xin đại nhân vui lòng cho biết cao danh quý tính đang bọn tại hạ trở về phục mệnh đại bang chúa, mặc kiến nghị cùng người, ra phong cho đại nhân làm tiết độ hành gia trường thủ Giang Nam." Đáp lại hắn, thành nhân cất lên một tràng cười sắc lạnh, rứt dưới cười, trang gần dòng thốt. Các người muốn biết đến danh tính của ta, được, hãy nghe cho rõ, ta là sát thắt kiếm khách đây. Tên đầu lĩnh cùng hai gác đàn em sống sót của hắn há mồm kích ngạc. Hả? Sát thắt kiếm khách? Nghĩa là lũ đại mông ba các ngươi phải chết. Tiếng chết chưa dứt đã thấy kiếm ảnh nhoang lên như xét xẹt. Hai tên là hắn không kịp hoành đao để đỡ, bị đứt tiền ngang lưng, máu trào ông ống tết đầu lĩnh nhanh nhẹn hộp đầu xuống đất tái khỏi đường kiếm quỳ khóc thần sầu rồi liền bung chân đào tàu cùng lúc ấy hai vệt sáng lẻ ghim ngay vào bóng hình của hắn người ta chỉ thấy mấy tiếng rên đau đớn, rồi không còn thấy hắn đâu nữa người vừa phóng hai mũi phi tiêu không ai xa lạ chính là nguyễn Lộc, chàng đệ tử thuộc hạ của môn phái mã yên sơn đám quần hùng cùng hàng vạn chúng dân hò reo vang trời đất bộ thuộc hạ của đám la hán thất hùng cũng tìm đường trôn sạch từ lâu riêng phần nguyễn Lộc Không ngờ thiếu chủ của chàng lại hành động quyết liệt như vậy Chàng lại mừng rỡ hơn nữa Khi thấy vị trường môn nhân của bản phái Trình độ võ công quá ư thâm hậu Chỉ cần hai chiêu đã hạ bọn ma đầu kia Một cách quá dễ dàng Chàng phấn khởi vắc bao tải Đừng lá giả họ lữ chạy đến ngô thiếu chủ đang đứng Bỗng từ đâu Một bóng hồng phi thân xuống đáp, Phi thân đáp xuống đối diện với thành nhân Quay lưng về phía họ Nguyễn Bây giờ xuất hiện giữa cục trường Là một trang giai nhân sắc nước hương trời Chim sa cá lặn Nguyễn Lộc nhận ra bóng nữ lang lúc nãy Bay lên đỡ lấy thân thể của thất tinh phù tử Mà kêu lên mấy tiếng xuất phổ Như vậy chứng tỏ nàng này là đệ tử của vị trưởng môn nhân Phái cô lân Chà Chắc nàng ta đẹp lắm mới có một vóc dáng thuyết tha như vậy Nguyễn Lộc nghĩ thầm Vì chắc được nhìn rõ mặt nàng Giọng nữ lang nghe những ánh vàng thọ thẻ Người Người có phải là tiểu cô của 7 năm về trước đó không Ngô Thành Nhân giật thoát mình một cái Chàng nhìn xứng bóng dáng yêu kiểu kia Cảm thấy quen quen. Đến khi giai nhân đưa bàn tay Ngọc nhẹ nhàng gỡ mạng che mặt. thốt nhiên, chàng bật lên thành tiếng. Ô, Nghĩa tỷ Tiểu Yến, trời, Hiền Tị vẫn còn sống đây sao? Chàng bước đến vài bộ, giang rộng hai tay và từ từ cung lại, đồng thời cúi phục mình xuống, đình ra mắt người Nghĩa tỷ. Trong khi đó, nàng con gái đẹp mê hồn kia lại bàng hoàng sao xuyến, thốt lên như người đang mơ. Hiền đệ Tiểu Cô. Nàng xúc động bồi hồi, giang đôi tay ngọc ngạ như chuẩn bị nhào đến để ôm trầm lấy người em kết nghĩa ngày xưa. Đôi môi đỏ như hoa hàm tiếu mấp máy thành lời. Hình đệ... Không! Cùng với tiếng không gào lên giận dữ, hai luồng kinh lực từ đôi bàn tay nõn nà tuôn ra biến thành song trường quạt tới. Bùng bùng! Khoảng cách khá gần tạo nên sự chính xác tuyệt đối và lại sự cố diễn ra quá bất ngờ. Đồng thời trong lúc tình cảm dâng lên giặt dào thì có ai lường trước để mà tránh né Ấy là những điều bất lợi có thể làm cho Ngô Thảnh Nhân chết ngay tức khắc Nhưng trong biến cố này còn có hai điểm chủ yếu Đã giúp cho người kiếm khách anh hùng của chúng ta vẫn còn tồn tại Một là sự diễn tiến của cảm xúc quá nhanh Từ chỗ thương yêu đi đến chỗ hận thù chỉ trong chấp nhoáng Nên công lực của đối phương phát ra không được mạnh lắm Hai là trình đồ võ công của Ngô Thảnh Nhân đã đạt đến mức thường thừa Đến nỗi gần như biến thành phản ứng tự nhiên Nên khi có một sức ép từ bên ngoài xâm nhập đến thập nhị kinh mạch và tam thập lục tử huyệt tức khắc bế kín kịp thời cuối cùng chàng kiếm khách trẻ tuổi bị văng bổng ra ngoài đến năm trận máu huyết trong người đảo lộn hoàn toàn chàng đã bị nội thương khá nặng ý thức của lòng thù hận đã chất chứa bao lâu mới có dịp trỗi dậy tiểu yến rút soạt thanh trường kiếm vận công phóng vút vào ngực ngô thành nhân cùng với tiếng thét dài lánh đảnh tiểu quý ngươi phải đền nợ máu bóng kiếm vừa lướt tới chỉ còn cách chàng kiếm khách trường một gang tay trang Thì ra Nguyễn Lộc chưa kịp mừng cho thiếu chủ của mình đã gặp lại người Nguyết tỷ bất chợt thấy tình thế đảo ngược một cách bất ngờ như vậy, chàng ta thấy kinh hồn vía vì, vì chứng kiến người đã bị đả thương. Xài thấy nữ lang rút kiếm, chàng vội vận công phóng mình bay đến, kịp thời rút binh khí đỡ gạt mũi kiếm oan nghiệt kia. Họ Nguyễn đứng án ngữ ngay trước mặt Ngô Thành Nhân, im lặng nhìn nữ lang bước đến, nhặt thanh trường kiếm của nàng xong mới gần giọng hỏi. "Này con nương, cỡ sao con nương lại cố tình hạ độc vị thiếu chủ của tại hạ?" Đôi mắt phượng ánh lên tia lửa hận Nguyễn Lộc chuột dạ lùi lại nửa bước Đôi môi hồng hé mở để lộ hai hàm răng trắng đều như ngọc Dòng nàng riết qua cái răng <cười> Hắn là loài cầu trệ Mặt người dạ thú Ta không ngờ đất nuôi ong tay áo Nuôi khỉ dòm nhà Các hạ hãy tránh sang một bên Để bản cô nương đích thân hành quyết hắn Nguyễn Lộc chỉ kịp thốt lên mấy tiếng Cô nương lầm rồi Đã thấy ánh kiếm chém bùa xuống đầu nếu chàng lách mình để tránh thì Ngô thiếu chủ đang ở phía sau lưng sẽ lánh trọn nhát kiếm độc ác kia ngay dù muốn dù không họ Nguyễn phải ra chiêu đỡ gạt một đằng quyết tâm thỏa mãn ngọn lửa thù càng lúc càng bốc cao ngổn ngụt còn một đằng chỉ miên cứng cố thủ và bảo vệ vị thiếu chủ đang bị thọ trọng thương trong lúc hai bên giao kiếm với nhau Ngô thành Nhân từ từ ngồi dậy chàng vẫn còn đủ lý trí lấy ra một viên phục hoàn đan bỏ vào trong miệng hai chân xếp bằng lại đôi mắt nhắm nghiền chàng vận công tự chữa nổi thương Họ Nguyễn vừa đỡ trên gạt dưới, vừa nghĩ bụng. Quái lạ, vừa mới gặp thiếu chủ, à ta tỏ vẻ mến yêu, bồi hồi xúc động. Chẳng ngờ chỉ sau một giây, à ta lại cố ý giết chết thiếu chủ của mình. Lòng dạ đàn bà thật là khó hiểu. Nếu ta cứ thủ như thế này, e bọn đồng môn của ả tới kịp sẽ hại thiếu chủ của ta mất thôi. <cười> nghĩ rồi đánh ảo mấy đường cho đối phương lùi lại, mới có thì giờ vận khí để cương. Họ Nguyễn chẳng thèm nhân nhượng nữa, thi triển ngay chiêu thức mai hoa kiếm pháp. bóng kiếm lăn loáng cục trường, tỏa ra như hàng nghìn đóa mai hoa nở rộ nữ lang bị áp đảo quá, bèn thoái lui liền mấy bộ. nguyễn Lộc định sốc tới, thì ngoài xa bỗng thấy có mấy bóng người bay vọt vào. thi triển luôn tuyệt chiêu thần ngư đại vũ đón đỡ những đường kiếm điêu luyện của chàng. tiếng kiếm chạm nhau chát chát cheng cheng. được bốn tay cao thủ đồng môn hỗ trợ, nữ lang rảnh rỗi bèn lạng người nhảy vòng qua cục trường, vận công vào tay cầm kiếm, nhắm vào cổ thành nhân chém chéo xuống một đường. vốn đã lưu ý từ trước, cho nên nhất cử nhất động của nữ lang không thoát được đôi mắt tinh anh của nguyễn lục. Tài hữu dùng sức đỡ gạt một lần bốn thanh trưởng kiếm, trong khi tại trường được vận đầu ba bốn thành công lực quạt về phía bóng gia nhân. Cố sát thủ thành nhân mà không hề đề phòng gì cả, nên nữ lang hứng tròn luồng kinh lực. Nhất kiếm độc thủ chưa đến đích thì chủ nhân của nó đã buông tay và văng ra xa tới mấy trường. Nếu ngọn trường phong vừa rồi được vận đến năm sáu thành công lực, át nữ lang sẽ bị táng mạng liền Lời nói, thành nhân vừa mở mắt ra sau khi nghe tiếng rú của nữ lang, chàng thấy nghĩa tỷ bị trọng thương. Máu rì ra khá nhiều trên mép Nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt Chàng cảm thấy xót xa vô cùng Bèn lần tay vào ngực lấy ra viên phục hoàn đan Chàng cố thu hết sức lực Tung viên thần dược ấy đến cho nàng Dòng chàng hay còn yếu nhưng đầy sự thân thương Hiền tỷ Xin hiền tỷ hãy uống viên linh đơn này Sẽ thấy khỏe lại ngay Nữ lang cầm viên thuốc trên tay Nhìn sững một lúc rồi định ném đi Xong nghĩ sao nàng lại bỏ vào trong áo Rồi mở dòng đai nghiến <cười> Người đã hại cha mẹ ta bây giờ lại còn muốn giết luôn cả ta nữa vì sợ tắt trả thù hay e ngại ta tố cáo các bản mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi đừng hòng dùng độc dược để giết ta nhưng ta sẽ giữ viên thuốc độc này để làm bằng chứng mới được ngô thành nhân nghe hết những lời cay độc của nàng vừa mới thốt ra sự oan ức làm cho chàng tức nghẹn chàng chỉ kịp thổ ra một búng máu tươi rồi ngã xuống đất nằm bất tỉnh nhân sợ lúc đó nữ lang ngoài mình tới nhặt thanh trường kiếm lên nắm thật chặt rồi ngoan cố hộ lết dần đến chỗ thành nhân đang nằm Nhắc qua Nguyễn Lộc, quật tài trường đã thương cô gái xong, chàng thét to một tiếng, dùng thuật phi thiên quan thế, bắn vút mình lên. Chỉ trong một thoáng, hàn băng kiếm ảnh liền xuất hiện giữa cục trường. Đám quần hùng đang đứng ngoài xem, thấy hơi lạnh lấn dần đến giận người. Bốn tay cao thủ phái Côn Luân liền chuyển qua chiêu thức Hồng Cầu Vạn Tinh để phòng ngự. Nguyễn Lộc không để cho các đối phương kịp trở tay. Chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi, họ Nguyễn thu hồi kiếm pháp, phóng vút đến quật một ngọn cước thần tốc vào kiếm mà nữ lang đang nắm bằng hai tay giơ lên chuẩn bị băm vào thây người đang nằm trước mặt thanh trường kiếm văng ra ngoài xa người con gái lăn qua một vòng co quắp bất động không chậm trễ một giây họ nguyễn bế sốc người kiếm khách trẻ tuổi là vị thiếu chủ thân yêu của mình dùng thuật khinh công thường thừa vọt luôn ra ngoài quảng trường mất dạng mãi cho đến khi bốn tay cao thủ của môn phái côn lân không thấy đầu tĩnh gì cả bèn thu hồi kiếm pháp họ nhón nháo ngó quanh rồi chạy đến đỡ nữ lang dậy cứu chết một hồi Nữ lang tỉnh dậy, đôi mắt phượng lạc thần nhân nhìn vào cõi hư vô Bỗng, nàng thét lên đầy vẻ căm giận Hắn đâu, hắn đâu rồi, ta phải giết, ta phải giết hắn để trả thù cho song thân Trả thù cho bộ lạc của ta, hắn là tên vong ân bội nghĩa Một người nằm lấy đôi vai nàng lắc mạnh Trần tiểu thư, xin tiểu thư hãy bình tĩnh lại Không, không, ta vẫn tỉnh đây, ta còn nhớ hắn chính là thủ hạ của bọn quân anh bang Trần Tiểu Yến này xin thề với vong linh xong được sẽ mổ bụng môi gan tên phản bội ấy, tế sống cho oan hồn nhị vị tử nhân. Xin Tiểu Thư bất cơn thịnh độ, nếu Tiểu Thư không bình tâm tính trí, e khó thoát qua cơn bệnh nội thương kia. Rồi cả bốn người, mỗi người một lời an ủi hỏi lâu, một trong bọn người nói với ba người kia. Thôi, chúng ta nên đưa Tiểu Thư về khách điểm lo chạy chữa thuốc thang cả một Cả bọn gật đầu đồng ý, họ diều nữ lang, rẽ đám đông đi thẳng. Thiên hạ vãn dần, quảng trường còn lại phất nửa cũng lục tục chuẩn bị giải tán. Lúc bấy giờ, nơi giữa cục trường còn trơ trọi một chiếc bao tải căng phòng. Trong đám đông, bốn có người chỉ tay vào chiếc bao tải mà nói. Chẳng biết cái giống gì nằm trong bao tải kia vậy. Tức thời, mọi người mới chú một nhìn vào. Kẻ thì đoán cái này, người thì đoán cái kia. Kẻ thì cho rằng trong bao chứa đầy vàng bạc châu báo. Người thì đoán chiếc bao kia phải đầy gấm vóc lụa là Một trong những tay cao thủ giang hồ nhanh chân phong đến Dung đoàn đao hớt ngọt vòng thắt miệng bao Hàng nghìn người đôi mắt mở to Sừng xuất ồ lên tạo thành một tiếng rền rất lớn Trước mặt mọi người là một lão già béo tròn Ngồi bó gối thu lưu một đống Sau khi được một tay cao thủ võ lâm dùng chỉ phong dài các huyệt đạo Lão ngơ ngác đứng lên Mọi người nhận diện ra ngay Bèn la lên trời nói À lão tặc lữ đại gia Một người bỗng thét toán Đánh chết tên giặc giả ấy đi Lập tức hàng trăm người ập tới Vừa la hét vừa dùng tay chân Hoặc những vật cứng nhằm vào thân mình mập ú của lão già họ lữ Mà đập tới thấp Bắt đầu lão còn riêng rỉ khóc lóc van xin Nhưng không bao lâu sau đó Một trận mưa đòn nào đá nào cây Bay đến dồn dập phủ vào mình Biến lão thành một cái bị thịt vô tri vô giác Trong số cao thủ giang hồ Có hai người đệ tử của hai võ phái Võ Đăng và Thiếu Lâm Vẫn còn uất hận, Hai người này bèn thét lên thật to Lữ đại dạ cống dẫn về cắn gà nhà Rất đáng tội tu di tham tộc Chúng ta kéo đến săn bằng dinh cơ của Lữ Đại Gia đi cho rồi Hàng nghìn người tung hô lên như sớm dậy Đúng đó, đúng đó Đốt sạch dinh cơ Lữ Đại Gia Giết sạch bọn phản quốc Đốt sạch, đốt sạch Trong khi thế bừng bừng phấn nộ Hàng nghìn, hàng vạn người dân rủi nhau kéo đến mấy tòa dinh rộng lớn của Lữ Đại Gia Hồi thứ 43 Sát thắt kiếm khách nổi danh Về đến phòng riêng nơi khách điếm Nguyễn Lộc cài lại chốt cửa Thắp ngọn đèn dầu lạc và bắt đầu vận công chữa trị nội thương cho Ngô Thiếu chủ. Đến đầu giờ thì Nguyễn Lộc thay y phục định mở cửa xuống phố mua vài thang thuốc cho Thiếu chủ. Chợt chàng nghe bên ngoài hành lang có tiếng nói vọng vào. Nhờ nhị vị sư huynh tận tình truyền chân lực, Trần tiểu thư có vẻ khá hơn trước nhiều. Lúc nào tiểu thư cũng đòi giết cho bằng được gã kiếm khách trẻ tuổi đêm qua. Khi còn ở ngoài đảo, Trần tiểu thư có nhắc đến một mối gia thổ. Không ngờ kẻ kiêu nhân của nàng ta lại là một trang kiếm khách mỹ nam tử. Đình độ võ công ít người sánh kịp Ngụ huynh e ngại nếu gặp lại lần sau Trần tiểu thư của chúng ta sẽ không khỏi bị ám hại Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau Giọng nói của họ nhỏ dần Rồi không còn nghe gì được nữa Chàng Nguyễn bụng bảo dạ rằng Ồ oh, thì ra bọn đệ tử của môn phái côn luận Cũng ngủ ở khách điểm này Phước bất trùng lai họa vô đơn chí. E tiểu thư kia Nếu hay được thiếu chủ của ta đang nằm dưỡng bệnh nơi đây Sẽ gây phiền phức lắm Ta cần phải cẩn thận hơn mới được Nghĩ lại, bèn lục trong bọc hành lý lấy ra một mặt nạ da người mang vào. Chàng lại thận trọng dắt theo lưng một thanh đoạn kiếm, khoát trái cửa phòng rồi mới thông thả ra đi. Rời khỏi khách điếm, chàng đi trên đường mấy bước, đã thấy những đám khói cuồn cuộn bốc lên từ hướng dinh cơ của Lữ Đại Gia. Đường phố vắng hoe ít người lui tới. Chàng hỏi thăm mới hai nhân dân cả vùng thị trấn này đang hẻ nhau đốt phá Lữ Đại Gia. Vì mọi người đều lên án chúng đang tâm làm tay sai cho giặc mới bước chân vào cửa hiệu thuốc, chợt chàng giật mình khi nhận ra hai gã đại hán trong số bốn người đệ tử của phái côn luân đêm qua đã đấu với chàng. Hai gã chỉ nhìn thoáng qua một người khách vừa đến và điềm nhiên tiếp tục kê đơn bốc thuốc. trận thức hùng đêm rồi, không kể cô gái bị thương do chàng gây ra, còn vị trưởng môn nhân cùng bốn tay cao thủ của môn phái côn luân, bọn họ đều bị thương trầm trọng, cho nên hai gã kia mới bốc nhiều thuốc đến như vậy. chàng kiên nhẫn đợi cho hai gã trả tiền xong và rời khỏi cửa hiệu, mới đến bên bàn chủ hiệu thuốc kê đơn hút theo phương cách riêng của bản phái đã từng truyền thụ cho chàng. Bốc vài thang thuốc xong, chàng mua thêm một ít lương khô và mấy món dùng cần thiết rồi vội vã ra về. Nguyễn Lộc đúng là một thủ hạ trung thành tận tụy, mọi việc cơm cháo thuốc thang, tắm rửa, vệ sinh, phục dịch tất cả những nhu cầu về đời sống đều một tay chàng cắn đáng. Nhờ sự nhiệt tình chăm sóc của chàng mà vị trưởng môn nhân Phái mãi Yên Sơn trẻ tuổi mau chóng bình phục. Trong suốt thời gian trước bệnh cho thiếu chủ, chàng không bao giờ hé môi đề cập đến nàng con gái đã cố tình hạ độc thủ vị trưởng môn nhân thân thiết mặc dù trong lòng chàng còn thắc mắc nhiều vấn đề có liên quan đến à tiểu thư kia song lại sợ làm xúc động tinh thần của người đang thỏ bệnh sợ e dẫn đến hậu quả khó lường và lại trong thời gian này à tiểu thư kia và những người đồng môn của nàng đang ngủ cùng khách điếm với hai chàng vì thế tốt nhất là nên giữ kín hành tung chàng nghĩ rằng có những uẩn khúc nhiều khi người trong cuộc cũng còn mù quáng không lý giải được nên mới gây bao nhiêu điều ngang trái oan khiên "Huống chi chàng mới chỉ biết được thiếu chủ trong vài năm gần đây thôi, làm sao chàng thấu rõ những ẩn tình của một cuộc đời tuy còn trẻ, xong lại bị phủ đầy bão tố tang thương." Vào một buổi chiều nọ, bọn người của môn phái Quân Luận lục tục rời khỏi khách điểm, trên hai chiếc xe ngựa phủ môi. đợi cho họ đi khuất, Nguyễn Lộc hớn hở về phòng. Chàng vừa bước vào cửa, chợt nghe Ngô Thành nhân thở dài nói: "Nguyễn huynh, họ đã đi hết rồi ư?" Họ Nguyễn không giấu nổi vẻ kinh ngạc, xong chàng vẫn điềm đạm hỏi lại: Ngô thiếu chủ muốn nói, thành nhân cất giọng buồn rầu thốt. Tiểu đệ muốn nhắc đến những người của môn phái côn luân. Tràng Nguyễn Thoáng giật mình. Những trợ người trưởng môn nhân trẻ tuổi của chàng vẫn tiếp tục với giọng buồn trầm sâu lắng. Ôi, bảy năm trời cách biệt, ngỡ rằng chị em xa vắng lâu ngày nay gặp lại sẽ vui câu tao ngộ mừng khúc tương phụng. Ngờ đâu con tảo to tiêu gieo niềm nghi hoặc gây điều oan ra Lòng hoài vọng bấy lâu, hồn khắc mỏi mòn năm tháng tươi qua. Ngô thành nhân này càng thêm dai dứt thế mà thế mà đến khi tái ngộ, những tưởng phép này sẽ được trùng phùng, một ý cùng lòng tâm cử báo oán, tình nghĩa chị em gắn bó cao sơn. Cảm xúc dâng trào không cầm được những giọt lệ nóng hồi lăn dài trên má, Ngô Thành Nhân chậm rãi thuật lại cho Nguyễn Lộc nghe, những biến cố xảy đến với chàng. Trong thời gian còn sống ở nơi vùng nội phủ Bộ Lạc Thổ thần thông, cuối cùng chàng nói: "Nguyễn huynh à, từ thừa lên ba tiểu đệ đất sống cảnh lạc loài cô cút, suốt 7 năm trời được gia đình vị tù trưởng Bộ Lạc Thổ cưu mang đùm bọc" thương yêu chăm sóc, giao huấn mọi điều, xem như ruột thịt. công lao trời biển ấy, cả đời tiểu đệ gìm mãi trong lòng, có đâu lại manh tâm phản bội để đến nỗi bị ngộ nhận một cách oan ức như thế này. Nguyễn Lộc nghe qua vô cùng xúc động, chàng chẳng biết nói sao, Xong cố gắng lựa lời an ủi. tấm lòng trung thực của thiếu chủ đã có quỷ thần chứng giám, mai kia khi hiểu rõ nguồn cơn, tên tiểu thư sẽ ân hận mà thương yêu thiếu chủ bội phần. Xin thiếu chủ bớt cơn sầu não, chúng ta còn đang thực thi một trọng trách bên mình. Nguyễn Huynh nói đúng hả? Dù có thắc về tay của nghĩa tỷ Trần Tiểu Yến, tiểu đệ cũng xin sẵn sàng, nhưng hãy còn ân hận vì chưa rửa được mối gia cửu và chưa đền xong nở nước. Không, tiểu đệ sẽ không chấp nhận chịu chết một cách phi lý đâu. Tiểu đệ còn nhiều trách nhiệm phải làm. Nguyễn Huynh, chúng ta nên chuẩn bị đi thôi. Nguyễn lòng đưa cặp mắt ái ngại nhìn vị trưởng môn nhân của mình. Nhưng thiếu chủ chưa được hồi phục hoàn toàn. Tiện nhân e... Ngô Thảnh nhân xua tay, lắc đầu nói. Tiểu đệ đã khỏe lắm rồi, bằng chứng là vừa rồi Tiểu đệ nghe chẳng xuất một lời cùng mấy người thuộc môn phái quân lân trao đổi với nhau. Tuy Tiểu đệ ngồi ở trong phòng, song vẫn biết chính xác họ ra đi có bao nhiêu người và cả ngựa nữa kìa. Họ Nguyễn trố mắt ngạc nhiên, Thành Nhân mỉm cười nói: Tiểu đệ bình phục sớm như vậy là được nhờ sự tận tình chăm sóc của Hiển huynh Nên nói về ơn nghĩa thì qua khách sáo không hay. Trên bước đường buôn tàu giang hồ, hai ta còn nhiều dịp để tương trợ lẫn nhau. Tuy ngoài mặt trước thề nguyên gì cả, song trong lòng đã thầm giao ước với nhau. Những điều chưa nói ra nhưng có lẽ Hiền Huynh đã hiểu hết rồi chứ Họ Nguyễn vô cùng cảm kích Được theo hầu vị trưởng môn nhân Tài đức vượt bậc như vậy Trang cảm thấy sung sướng lắm Trang hỏi Thiếu chủ định bao giờ rời khỏi nơi đây Mấy hôm nay ăn nhiều ngủ ký Vậy tối nay ta đi là phải lắm Nguyễn Huynh thu xếp lại hành lý cho gọn gàng Chuẩn bị lương ăn cho người và ngựa Vào đầu giờ Tuất chúng ta khởi hành Thưa vâng Bộng thiếu chủ còn một việc này khá quan trọng Đáng lẽ tiền nhân chưa vội nói ra Nhưng thiếu chủ đã quyết định đi Nên tiền nhân nghĩ cần phải thông báo với người Ngô Thành nhân ngắt lời Có phải bọn thuộc hạ tứ hải đại bông băng Đang truy lùng tung tích của sát thất kiếm khách không Nguyễn Lộc dần mình kích ngạc Chàng nghĩ bụng Ái chà, việc gì thiếu chủ cũng thông hiểu hết Thật là thần tình linh vẫn vô song Nghĩ rồi bèn gật đầu Nghiêm giọng thốt bẩm thiếu chủ, đúng vậy, xin người hãy cẩn trọng cho Được rồi, Nguyễn Huynh cứ yên tâm Tối hôm đó, người ta thấy hai gác đại hán tuổi trạc trung niên, lưng mang trường kiếm, cưới ngựa rời khỏi thị trấn, nhắm theo hướng Tây Bắc trực chỉ. Họ đi mãi, đi mãi, qua những xóm làng tranh ấp hoặc những thị tứ đông dân. Đầu đầu cũng nghe đồn về người anh hùng trẻ tuổi đã diệt được bọn thất hùng tách hạ tại đất Giang Nam. Kể từ ngày đó, danh hiệu sát thắt kiếm khách được mọi người ca ngợi không tiếc lời. Và cũng từ dạo đó, chàng kiếm khách trẻ tuổi bắt đầu vang danh trên khắp chốn Giang Hồ. Được biết, trong thời gian gần đây, Tứ Hải Đại Mông Bang đã cho đám cao thủ thuộc hạ, thuộc hàng đại cao thủ Võ công vào bậc thượng thừa đi khắp xứ Trung Nguyên, mở võ đài tỷ thí với những mục đích ám muội khó lường. Ngoài những vị anh hùng hào hán, hào kiệt của ngũ đại môn phái, còn rất nhiều tay hiệp khách giang hồ khắp các vùng của Trung Nguyên Bao La đã bị thất bại thảm hại trước sức mạnh và thủ đoạn đê hẹn của bọn hung thần ác quỷ kia. Đa số đều phải vong mạng hoặc bị cưỡng bức làm tay sai cho chúng còn lại một số ít tìm nơi hẻo lánh tu luyện lại võ công nuôi trí phục thù hay lang thang nơi chân trời góc biển hoặc len lỏi đó đây tìm cơ hội ra tay diệt bớt loài cầu trệ qua trận đấu võ đài đêm nọ ở vùng giang nam giới cao thủ võ lâm lại càng vững tin vào chính nghĩa đó chính là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những vị anh hùng sắp nhụt chí lùi tâm và cũng qua trận đấu võ đài đêm ấy đã xác định lại ý chí bất khuất kiên cường của con người đang sống giữa mảnh đất trung nguyên này và sau nữa đó chính là điều khẳng định tên đại ma đầu hốn thế tà thần Cùng bang hội của lão Chưa đủ tư cách để làm bá chủ được võ lâm trong thiên hạ Nhắc lại hai gã đại hán kia Không ai xa lạ Mà chính là Ngô Thành Nhân và Nguyễn Lộc Cải dạng Hòng tránh tay mắt của bọn thủ hạ tứ đại mông băng Ngày nọ Hai chàng đặt chân đến vùng đất tứ xuyên Cảnh vật hữu tình, núi sông thơ mộng Họ Nguyễn nói với vị trưởng môn nhân trẻ tuổi của mình Bồng thưa chủ Từ đây đi đến thị trấn Ước chừng 80 dặm nữa Thành Nhân buột miệng Ồ, như vậy ta phải đi suốt đêm để đến nơi sao? Thưa vâng, nhưng nếu thiếu chủ cảm thấy mỏi mệt Thì ta tìm một ngôi thảo ra để nghỉ đỡ qua đêm cũng được Tiểu đệ không biết đâu Có điều chúng ta đi nhiều đêm rồi Cũng nên cần phải giữ gìn sức khỏe Tiểu đệ thấy đôi mắt hiền huynh đã thâm quầng rồi đó Ngất lộc cảm động bởi sự quan tâm của Ngô thành nhân Hai người ra roi cho ngựa phí nước đại dưới bóng chiều tà Hai chàng kỵ sĩ dọc mình trên lưng Tuấn Mã Phía sau bụi cuộn mệt mồ Họ đi được đâu chừng mới giảm bỗng nghe phía trước có tiếng người la hét, tiếng binh khí vang động một vùng. còn đang thắc mắc chưa biết việc gì đang xảy ra, cả hai chợt thấy một bóng kỵ mã từ xa phi ngựa đến. người trên lưng ngựa tỏ vẻ hốt hoảng khi thấy trước mắt có hai bóng nhân mã đang phi ngựa chạy ngược đến. thành nhân biết ý, bèn ra hiệu cho họ nguyễn mỗi người dạt qua một phía. hình như người nọ đã đoán ra hai chàng không phải là kẻ thù, nên yên tâm thúc ngựa qua mặt. bóng ngựa vừa qua khỏi, thành nhân ngoái đầu nhìn theo, chưa kịp ngần lại đã nghe vút một tiếng với phản xạ tự nhiên chàng đưa tay lên bắt lấy một một mũi tên lớn dài chừng ba thước mộc ngay lúc đó hai chàng lại thấy một bóng kỳ sĩ to lớn vạm vỡ vừa dương cung bắn tới trước vừa dụng ngựa đuổi theo nguyễn lồng nghe thành nhân rút kiếm thét lớn đứng lại cùng với tiếng thét một tia sáng từ tay chàng lóe lên bay xẹt đến xuyên ngay huyệt toàn tâm của tên kỳ sĩ to lớn nọ trong khi hắn vừa lắp tiếp mũi tên thứ hai thì đã bị mũi kiếm báu của thành nhân cắm phập vào vai phải tên kỳ sĩ bật ngựa rơi khỏi mình ngựa con ngựa sán trấn phóng ào ào mấy chục trượng rồi mới dừng lại thành nhân rút lấy kiếm khỏi sắc tên giặc chàng vạch cổ áo của hắn cho nguyễn lộc thấy chàng nói nguyễn huynh xem hắn chính là thủ hạ của tứ hải đại mông băng còn người chạy trước là một tên quân viễn thám của triều đình đại việt đó chắc còn vài người bị vây khốn ở đằng kia ta hãy nhanh chân đến tiếp trợ cho họ hai chàng bèn dùng ngựa phi thân thật gấp nguyễn lộc không giấu được sự tò mò nên rụt rè hỏi Thứ chủ tại sao người lại biết rõ tên kia là quân viễn thám của triều đình đại việt Tiểu nhân thấy có gì khác biệt đâu. Thành nhân giải thích. Tuy bề ngoài họ cũng hóa trang như chúng ta vậy. Xong họ có những dấu hiệu riêng ít người thấy được. Trước kia tiểu đệ đã từng chiến đấu dưới trướng của vua trần nên mới biết rõ đó thôi. Nguyễn Lộc gật gù tỏ ý đã hiểu. Qua khỏi eo núi đá chập trùng. Hai chàng kỵ sĩ nhìn thấy một toán nhân mã đang quần thảo trên thảm cỏ rộng chừng vài mươi trưởng. Hàng chục món binh khí loan loáng ra ánh nắng chiều. Tiếng đao kiếm chạm nhau vang lên vọng vào vách núi Rồi lại những âm thanh ngay như đang diễn ra cuộc giao tranh rất lớn Thành nhân nghiêng đầu nói nhanh với họ Nguyễn Chúng ta chạy vòng có mét à Rồi hãng bọc lại Nguyễn Lộc trong nhất thời chưa kịp hiểu dụng ý của thiếu chủ ra sao song chàng vẫn tuân lệnh Đến chừng rẽ cơ ngựa về bên hữu Chàng mới rõ mục đích của vị triều môn nhân Thì ra nương theo ánh mặt trời của buổi chiều chiếu sáng rực khắp cục trường Chàng có thể nhìn rõ từng nhân vật đang giao đấu với nhau và đó mà phân biệt được bản thù một cách dễ dàng không chần chừ một giây đôi tuấn mã lồng lên xông thẳng vào cục trường đang đến hồi ác liệt hai chàng kiếm khách đại việt rút soạt trường kiếm vận công cùng thi triển ngay chiêu thức mai hoa kiếm pháp nói về bọn cao thủ to lớn vạm vỡ gồm cả thạch chiến tên đang hùng hổ bao vây ba gã hiệp khách giang hồ vào giữa mặc dù bọn kia vừa đông lại vừa mạnh trấn áp như vũ bão song cả ba gã nọ vẫn dũng cảm gan lì không hề rút sợ một gã giật cương sang bên tả tránh khỏi quả chùy gai nặng mấy trăm cân giáng xuống tay hữu hoành đao đỡ ngang lấy kiếm nghe chát một tiếng chưa kịp xoay người đã bị tên thứ ba quật một ngọn gức rơi khỏi mình ngựa lập tức lại có một mũi thương nhọn của một tên khác xẻ tới sắp cắm phập vào giữa ngực trước đó cũng có một gã vừa nhắc thấy bóng kiếm vớt ngang lưng liền lòn xuống bùn ngựa né khỏi nhát kiếm độc cùng lúc lại bị ngọn bắt xả mâu xẻ tới đâm ngay gã kịp đưa đao lên gạt mạnh một cái bất đồ quả chùy gai giáng trúng ngay đầu tuấn mã con vật khụi xuống gã nhanh chân búng mình ra khỏi mình ngựa và khoa đau bào bọc toàn thân nhưng hàng loạt binh khí cứ tới tốc bộ vào người gã buộc gã phải giữ mình chẳng dám sơ hở trong chất mắt mồ hôi vã ra như tắm gã kiệt sức dần dần thấy hai người bạn bị đánh tả tư như vậy gã thứ ba dù gồng cách mấy vẫn không làm sao đánh bật được tên địch thủ trước mặt để giải cứu cho hai gã kia thấy tình thế thập tử nhất sinh ấy gã chỉ còn biết than thầm trong bụng chính vào lúc khốn cùng tuyệt vọng đó những bông mai do kiếm ảnh tạo nên lóe sáng cục trường bốn nằm trước đầu lâu dùng ngay tại chỗ máu tuôn như suối bóng kiếm không hề ngừng sáng lại thêm hai mạng nữa hồn về địa phủ những tiếng giền la tắc nghẹn hai tên cuối cùng như đụng phải khắc tinh vội vàng quay người tháo chạy thành nhân thét gấp phi kiếm hai vệt sáng từ hai tay cao thủ đại việt nhãn xẹt thành hai đường song song bay vèo theo xuyên qua lưng thấu ra trước ngực của hai tên đang đào tàu trong lúc đó đôi ngựa vẫn còn tiếp tục chạy thành nhân lại thét phi tiêu nguyễn lộc như một cái máy chàng phất liền theo liên tiếp mấy mũi phi tiêu tầm độc hai con tuần mã mang hai cái xác không hồn dựng đôi vó trước lên trời rồi đổ vật xuống như cây bị đốn gốc chỉ mất có mấy giây mà cục diện đã thay đổi hoàn toàn trong khi họ nguyễn đi đến rút đôi kiếm về thì thành nhân đắt rời khỏi mình ngựa bước tới đỡ gã bị thương nặng nhất dậy chàng lấy linh đơn nhét vào miệng gã rồi bắt mạch chẩn đoán nội thương Nguyễn Lục lau sạch máu bết vào hai lưỡi kiếm xong, chàng tra kiếm của mình vào vỏ, còn lại một thanh kiếm chàng mang đến nâng bằng hai tay, cung kính dâng cho thành nhân. Hai gã cao thủ giang hồ, một gã vẫn còn lành lặn và một gã chỉ bị thương nhẹ, cả hai khép nép tiến đến trước mặt thành nhân, quỳ gối thi lễ thốt. Xin đa tả vì ân nhân đã ra tay cứu mạng, cho dù bọn tiểu nhân có làm thân trông gỡ để hầu hạ nhị vị cũng chưa đáp đền nổi ơn tái tạo này, xin nhị vị vui lòng cho bọn ngu muội. Được hân hạnh biết cao danh quý tính đặng ngày sau sẽ có dịp hầu hạ dưới chân Họ Nguyễn đưa mắt nhìn ngô thiếu chủ Chờ đợi biết ý thành nhân mỉm cười Ra hiệu bảo các việc nói chẳng ngại gì Nguyễn Lộc bây giờ mới dám lên tiếng Tài hạ là Nguyễn Lộc Đệ tử của môn phái mã Yên Sơn Còn vị này là thiếu chủ của Tài hạ Trưởng môn nhân bản phái Cả hai ngó xứng thành nhân Rồi lại nhìn nhau nhíu mày sản xuất Một gã đánh bạo rụt rẻ thưa Bồn ân nhân cho phép ngu mổ, tọc một điều. Số, số lạ, số lạ, bọn ngu mẫu vừa qua có nghe nói rằng vị tân trưởng môn phải mã yên sơn là ngô công tử, người còn rất trẻ, cớ sao? dường như gã sợ xúc phạm đến người trước mặt nên bỏ lửng câu nói, chẳng thốt một lời. thạch nhân bèn nhẹ nhàng lột mặt nạ của mình ra, hai gã há hốc mồm, ánh mắt sáng lên niềm hoan hỉ, liền chắp tay xá lia liệng. ôi trông, bọn tiện nhân không ngờ lại được gặp ngô công tử ở chỗ này, mới chỉ hơn 3 năm mà công tử to lớn quá chừng, ở triều đình thánh thượng và bá quan văn võ nhất là tướng quân trần quốc tuấn cứ nhắc công tử hoài thành nhân cảm động nói các ngươi trở về thăng long cho ta cung kính gửi lời vấn an thánh thượng nghĩa huynh trần quốc tuấn cùng bá quan văn võ trong triều hai tên quân viễn thám dưới lớp áo cao thủ võ lâm đồng thanh vân giả thành nhân sai nguyễn lộc vận công chữa nổi thương cho gã nọ chàng thân mật hỏi thăm về cuộc sống ở thăng long công việc chăm dân trị quốc của triều đình ra sao hai gã kia cứ thật tình kể hết chẳng giếm một điều hai bên Hàn Huyên tâm sự cho đến lúc hoàng hôn. Nguyệt Lộc đứng lên lễ phép nói với thành Nhân: Bổm thiếu chủ, vị nhân huynh đây cần tìm nơi điều trị chừng nửa tháng ắt là bình phục. thành Nhân gật đầu: Tốt lắm. Rồi quay qua hai gã kia chẳng nói: Các người hãy nhận chút ít vàng bạc để tiêu độ dọc đường. Dạ dạ, công tử cho lo, bọn tiểu nhân vẫn còn dư sở phí. Bây giờ các người định về đâu? Bổng công tử xuôi luôn về Đại Việt. Vậy thì chúng ta xin tạm biệt chàng vừa dứt lời bỗng thấy một bóng người từ hướng bắc dùng thuật phi hành liệng đến bóng lạ dừng lại ở chỗ hai xác người ngựa bị phi tiêu hạ độc thủ lúc nãy và từ nơi miệng bóng lạ chợt phát ra một giọng khàn đục nghe rất chói tai Chà kẻ nào lại dám cả gan hạ độc thủ bọn thuộc hạ của tứ hải đại mông băng thành nhân nói nhanh với nguyễn lộc tiểu đệ sẽ cầm chân gã kia lại còn hiền huynh có bổn phận bảo trợ cho ba tên quân viễn thám hiền huynh đưa họ đi một đoạn đường khi đã an toàn rồi hãy quay trở lại nơi đây Thưa vâng, xin thiếu chủ nên thận trọng Thành nhân khẽ gật đầu không nói nữa Chàng hiên ngang bước đến từng bước Còn cách kẻ lạ trường ba trưởng Ướn ngực vòng tay hất hàm hỏi Các khả lại Có quan hệ gì với tứ hải đại mông băng Mà lên dòng hành học như vậy? Một chàng cười lánh lành vang lên Đáp lại lời chàng Rất chuỗi cười ngào nghẽ Người lạ rít qua cái răng <cười> Sợ người nghe qua đại danh của bản chức Sẽ vỡ mật chết tươi đó <cười> Thì cứ nói thử xem Đã bao năm qua Danh rên bốn bể. mộ dung là họ Cự khấp là tên, trường cơ hành giả Danh hiệu chiêu hồn, người đang nghe rõ chưa Hãy mau mau bó tay chịu trói Bản chức hành giả đây sẽ thâu nạp làm thủ túc Bèn nghịch ý <cười> Bản chức sẽ lấy chức thủ cấp của ngươi dễ như tờ bàn tay Thành nhân nhếch môi cười nhạt À, có phải các hạ đã luyện về môn Kim Cang Chiêu Hồn Kiếm Ảnh Một trong những bí pháp mà lão đại ma đầu hỗn thế tà thần đã ăn cướp của người ta Rồi truyền thù cho các hạ chứ gì Từ nãy đến giờ, Ngô Thành Nhân mới nhìn rõ kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. Hắn trạc ngố tuần, mặt mày trông rất dữ tợn râu tóc màu hung. Đầu đội mão, mão lông hai chóp, mình vận trưởng y, áo cánh nhung xanh bọc ngoài. Đúng là một tên chức sắc có máu mặt trong tứ hải đại mông bang. Tuy ngoài miệng nói cứng như vậy, nhưng thực tế Thành Nhân hết sức đề phòng. Lại nói về tên ma đầu tự xưng là mộ dung cử khớp, chức vị trường cơ hành giả, biệt hiệu là chiêu hồn. Vừa nghe xong câu nói của gã Hán tử trước mặt như bị chạm trúng độc, hắn cài giận gầm lên. "Đến tiểu tử xấu xí kia, Người dám xúc phạm đến oai danh tốt đình của bang chủ thì ngươi phải chết. Nào, hãy chuẩn bị để đón đỡ tuyệt chiêu của ta đi." Dứt lời, hắn rút xoẹt trường kiếm dắt sau lưng, đưa thẳng về phía trước và hướng mũi kiếm lên trời. Giống hệt tay pháp sư đang bắt ấn. Một bí pháp này thành nhân cũng đã từng thọ giáo bá phụ Bạch Hạc Thiền sư tại Thiên Âm tử cách đây hơn 7 năm. Trong thời gian trước công lực của chàng còn non yếu mà đã phát triển tuyệt chiêu này điêu luyện thay. Hước chi ngày nay trình độ nội lực đã tiến đến mức thường thừa, thì chàng còn e ngại gì mà không đem ra thử sức với cường địch? nghĩ vậy, chàng bèn vận khí để cương, hít thật sâu luồng thiên nguyên chân khí, điều hòa tất cả kích mạch. đồng một lượt với đối thủ, chàng cũng chuẩn bị thi triển bí pháp thần diệu ấy. thường thì trong cùng một môn phái, các đệ tử dùng những chiêu thức trùng hợp tranh tài cao thấp để học hỏi với nhau, hoặc với mục đích đoạt cấp đẳng phẩm bậc. Đây quả là dịp hiếm có trên chốn giang hồ khi hai tay đại cao thủ đại diện cho hai phái hắc bạch đấu nhau sinh tử. Lại cùng dùng một bí quyết có chung nguồn gốc đã thất truyền trong thiên hạ hàng trăm năm qua. Trong khoảnh khắc người ta không còn trông thấy nhân ảnh của hai đối thủ đâu nữa. Hai tay đại cao thủ đang giao tranh như sấm xét. Một trong hai người chỉ sơ hở đường tơ kẽ tóc sẽ tuyệt mạng ngay tức thời. Bốn người đứng ngoài không khỏi lắc đầu ghê sợ. Trong nhóm này, chỉ trường Nguyễn Lộc nhờ nội công khá thâm hậu nên chàng vẫn thẳng nhân lực trận, còn lại ba tên viễn thám chẳng dám nhìn lâu. Nhất là hai tên khi nãy bị thương, mới nhìn vào cuộc trường liền cảm thấy tai ủ mắt hoa, đầu váng, vội vã, nhắm nghiền đôi mắt, định tính tinh thần. Với trình độ võ công cao cường như Nguyễn Lộc mà vẫn không thể phân biệt nổi người nào là thiếu chủ của mình. Đang say sưa theo dõi cuộc tách hùng, Họ Nguyễn trật giật mình quay lại thấy hai tên viễn thám đang vận công điều hòa nội lực, chàng sự nhớ đến trách nhiệm của mình vội vàng ngồi xuống vận công truyền thêm chân lực cho gáp bị thương nặng nửa khắc tối qua tên quân viễn thám sắc diện hồng hào trở lại họ nguyễn bèn hối thúc cả ba gom góp hành lý chọn ra mấy con ngựa khỏe nhất sau đó trang đưa cả bọn rời khỏi nơi này mãi đến khi nguyễn Lộc một mình phi ngựa trở lại cục trường thì cuộc tranh tài vẫn còn tiếp diễn nhưng xem ra cả hai phía địch thủ sử dụng bí pháp kia không còn mãnh liệt bằng trước đây một giờ lúc này tốc độ thân pháp và kiếm pháp của hai bên tuy vẫn linh động xong đối với nguyễn lộc không còn đáng sợ như lúc nãy nữa đến giờ này thì chàng có thể phân biệt được từng đối thủ căn cứ vào nhân ảnh và màu sắc y phục của mỗi người chàng rời lưng ngựa từ lâu rút sọt thanh trường kiếm tiến đến sát cục trường chờ cơ hội ra tay tiếp ứng cho người trưởng môn nhân của mình nhưng chàng chưa kịp ra tay đã thấy hai bóng kiếm quang sáng loà chạm nhau liên tục mười mấy tiếng như xét nổ rồi cả hai đối thủ rời nhau ra mỗi người thoái lui ngoài ba trận vận công điều hòa nội lực bỗng nghe một cử khấp Trường cơ hành giả chiếu hồn vừa thờ và nói Ta không ngờ trên chốn giang hồ Ngoài tứ hải đại mông băng lấy lương thiên hạ Còn có kẻ biết sử dụng bí pháp này thần tình như vậy Này các hạ hãy cho bản chức biết Danh tính Đặng sau này có dịp so tải tiếp Tay hạ là sát thắt kiếm khách Sao sát thắt kiếm khách Người đã từng đánh bại thất hung tây hạ của bản băng Đúng vậy Thế thì bản chức xin tạm biệt Hẹn một ngày gần đây sẽ tái ngộ Cùng sát thắt kiếm khách Nói xong hắn tra kiếm vào vỏ định phi thân bỏ đi Nhưng một bóng người đã chặn hắn lại Bằng một giọng hốt hoảng hắn cất giọng hỏi Các khả là ai? muốn gì Nguyễn Lộc cười nhạt đáp giọng khô khăn Sát thắt kiếm khách muốn xin tí huyết của người Mộ dung cử khóc dùng mình một cái Suốt quả giờ giao đấu với một sát thắt kiếm khách đã không thắng nổi Nội lực chân nguyên gần gạn Giờ lại gặp thêm một sát thắt kiếm khách nữa Thì chịu sao thấu Rồi không biết sẽ còn bao nhiêu sát thắt kiếm khách sắp xuất hiện nữa đây Qua dày khắc hoang mang cực độ, hắn bèn giờ giọng cầu hòa. Tại hạ đã được sát thất kiếm khách chỉ giáo rồi, bây giờ mà đọ kiếm với sát thất đại nhân nữa, e bất tiện lắm. Còn việc chưa vị đã hạ thủ bọn thuộc hạ của bản chức thì coi như xí xóa. xin đại nhân lượng tình cho. Câu nói của hắn có khác nào những lời năn nỉ cầu xin dung mạng. Bọn ma đầu tứ hải đại mông băng tên nào cũng quỷ quyệt lém lỉnh, khi thắng thì kêu, lúc bại lại luôn. Nguyết Lộc buồn cười không sao chịu nổi. <cười> Nếu ngươi là bậc trưởng phúc quân tử trong giới võ lâm Thì khi ngươi muốn ra đi lúc nào mà chẳng được song bản thân của ngươi Vốn là loài xài láng hiểm độc Chuyên môn làm hại người ngay Để cho người đi tức là dung họa nhân quần Rút kiếm ra Hắn còn trần trừ thì chàng loan kiếm xong đến Thét lớn Rút kiếm mau Đáp lại lời họ Nguyễn Hai luồng chỉ phong nhằm vào đại huyệt phúc kết Chương môn của chàng sẽ tới Quyết lộc thất kinh vội lặng người qua mẹ hữu hừ, Loài quân cầu rồi cắn c Thuất xong, chàng bèn lùi về phía sau ba bộ, vận khí để cương. Tuyệt truyện một trong những tuyệt chiêu của bí pháp Hàn Băng Công là chiêu thức Hàn Băng kiếm ảnh. Mộ Dung Cử Khấp vừa rút kiếm ra khỏi vỏ, chợt nhìn thấy kiếm ảnh của đối phương phát ra hàn khí lạnh người. Hắn kinh hoàng buông kiếm thoái lui về sau, trong khi đôi môi tái nhợt thốt lên được mấy tiếng. người oh, ngươi ng ng ng là là người của môn phái Mã Mã Mã Yên?" Bóng kiếm loang đến đâu, hắn thụt lùi đến đó. Bóng kiếm lớn tới, hắn cứ lùi hoài. Đến chừng nghe phía sau lưng có một ngọn giáo đâm ngay huyệt linh đài, hắn mới đứng chết chân. Thì ra, thành nhân đã dùng chỉ phong để điểm vào đại huyệt của hắn. Chàng thoái lui liền hai bộ, vận công vòng 10 ngón tay, thi triển thập chỉ chân truyền trong bí pháp mã yên thần công, điểm liên tục vào các đại huyệt của hắn. mỗi dung cử khớp dựng lên thụp xuống mấy lượt như bị trúng phong. Hắn rú một tràng dài đau đớn, nghe giống hệt như tiếng chó điên tru. Kiếm ảnh biến mất, Nguyết Lộc hiện ra, lam lam thanh trường kiếm bước đến. Tiên ma đầu sợ hãi, chắp tay lại chàng một lại. Thấy gai mắt, họ Nguyễn quật cho một đá. Chiếc máu lông hai chốc văng tuốt ra bên ngoài. Tiện tay, chàng hạ luôn hai đường kiếm. Tuyên ma đầu rống lên. Nhìn lại, hai chiếc vành tay bay đầu mất, máu tuôn xuống, ướt đẫm y trang. Hắn chụp đôi bàn tay vào hai lỗ tai vừa bị hất tiện. gập đầu xuống đất than khóc van xin. Lại đại nhân, xin tha mạng cho con. Ồ, đau quá. Hắn luôn mồm xin tha mạng sống. Nguyễn Lộc khất hàm hỏi. Còn cắn trộm nữa không? "Giỡ, dạ, giỡ, dạ, dạ, không dám, không dám đâu đâu ạ." Hoàng Nguyễn mới nhá kiếm lên, hắn vội bò lê bỏ càng, không ngớt lời lại xin tha mạng. Nguyễn Lộc trầm giọng nạt, "Xéo khỏi mắt ta ngay." Hắn bò bằng tứ chi, lồm cồm như con gấu bị bệnh dịch, lùi khỏi cục trưởng, sau khi chắp tay lại hai chàng kiếm khách một hồi. Hai chàng cao thủ đại Việt trong trang phục của người tứ xuyên, mang mặt nạ xấu xí tái nhợt, cùng cất lên mấy chuỗi cười khoái trá. Tế cười của họ lồng lộng trong không gian bao la nhắc lại Ngô thành Nhân từ thuở nhỏ học được các môn võ thuật của hai vị đệ tử Nam Hải Thần Ngư cho đến khi lưu lạc Giang Hồ học thêm mấy bí quyết của các vị kỳ nhân song chưa đủ trình độ để rót bỏ võ công cùng nội lực kẻ thù đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Bôn Tẩu Giang Hồ nhờ vào bản lĩnh cao siêu chàng đã đánh tàn phế một trong những tên ma đầu trong chuỗi võ lâm lúc đầu chàng nghĩ hạ thủ như vậy e rằng độc ác quá nhưng đối với những kẻ vừa hung dữ vừa hèn mặt như bọn ma đầu này thì phải sửa sự, sự chúng bằng một trong hai điều kiện một là giết hại là phế bỏ võ công để chúng khỏi gieo rắc tang thương cho thiên hạ. chẳng nhớ hồi còn ở thăng long tên phó tướng nguyên bông đã bị nghĩa phụ tràng tàn phá võ công, hắn đã trở thành một con mèo không còn đánh vút. rồi đến giá chủ hắc liên phong giáo hộ cũng cùng chúng số phận. lão đã bị suy nhược hoàn toàn và còn tệ hơn một kẻ phạm nhân nữa. ý chí của người hiệp khách giang hồ không cho phép rằng đối xử khác hơn được. đợi cho tên ma đầu chuồn khỏi, thành nhân vui vẻ nói với nguyễn lộc. Nguyễn huynh ạ, bây giờ anh em ta lục lợi trong mình mấy tử thi kia, lấy ra những hoàn thuốc giải độc tố quy đầu cất bên mình, đặng sau này có dịp cần dùng đến khỏi phải kiếm đâu cho mệt. Họ Nguyễn mau mắn vâng lời, lật những xác chết kia ra, hai người gom lại được 18 hoàn linh đơn giải độc. Nguyễn Lộc chặt lưỡi tức rẻ, "Chà, lúc nãy quên không bắt tên ma đầu kia ra độc. Theo thiền ý của tiện nhân, hắn làm đến chức trưởng cơ hành giả, ắt là phải nhiều thuốc giải độc để phân phát cho đám thuộc hạ của hắn." Tiện nhân phì cười Hắn lết bộ từng bước thì hiện giờ đi cách nơi đây được bao xa? Bây giờ mà đuổi theo tóm cổ hắn lại vẫn còn kịp chắn Nhưng thôi, hiền huynh à, đối với tứ hải đại mông băng, hắn là đồ vô dụng rồi, cứ cho hắn dùng số thuốc giải ấy để hắn sống thêm một thời gian nữa mà ngẫm lại cuộc đời khốn nạn. Chứ nếu ta thu hết có khác nào giết hắn đâu. Họ Nguyễn chợt hiểu ra, bèn gật gù cho là hữu lý. Hai chàng lên ngựa, mãi đến cuối giờ tị hôm sau, họ mới đến một phố chợ đông người. Ở đây cũng như những nơi mà hai chàng đã từng ghé lại các bàn dân thiên hạ đều đồn đại Về vị anh hùng trẻ tuổi Có biệt hiệu là sát thoát kiếm khách Thảnh nhân lại càng ngạc nhiên hơn nữa Đến đối chàng phải bàng hoàng sửng sốt Khi người ta ghép theo sau các biệt hiệu Mà nhất thời chàng đã thốt ra Ngay trong đêm giao tranh thiệt hạ bọn La Hán Thất Hùng Đích danh tên họ và chức vị thiêng liêng của chàng Ồ sát thoát kiếm khách Ngô Thảnh nhân đương kim trưởng môn nhân Phái Mã Yên Sơn Phần thứ 21 của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục Của tác giả Trần Minh Châu.